Bọc nhỏ không thích hợp nàng. Hơn nữa đi, nàng vóc dáng cao, thuật nhìn rất lớn chỉ, dùng loại này bao bao cũng không thích hợp quá tiểu, sẽ có vẻ cùng hắn thực không đáp. Triệu Lăng nuốt cằm cười, thật thích hợp ta Tức phụ nhi. Tiểu béo nhảy con treo ở bà bà trên người, lập tức gác gác gác, cũng đi theo biểu đạt ý kiến, Lê Thư Hân cười hỏi, đẹp sao? Tiểu béo nhảy con chỗ nào biết đâu. Hắn liền biết mụ mụ khoác cái bao tải đều là đẹp, mái thanh mái khí, hảo. Lê Thư Hân cười nói, kia tính tiền.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 Thiệu lăng A, ngươi xem ngươi nhi tử, này liền cùng ta đoạt đồ vợ. Thiệu lăng nghĩ nghĩ, phân tích một chút nhi tử ý tưởng, nói, hắn đại khái là cảm thấy, ngươi mua bao cho hắn trang bình xưa cùng tạ giấy. Người chung quanh đều bật cười, tiểu béo nhãi con lại không biết đại gia vì cái gì cười, nhưng là mọi người đều cười, hắn liền cười, cười tủng tìm hướng ba ba trên người mở rửa, chụp tiểu thủ thủ, này tiểu hai nhi A, chính là phá lệ hoạt bác. Lê Thư Hân, khó mà làm được A, bảo bảo, đây là mụ mụ mua Nga.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 Một tay bóp chặt mụ mụ mặt, hai vợ chồng đồng thời quay đầu. Tiểu béo nhai con nháy mắt lộ ra thiên chân tươi cười, chảy nước dãi chảy xuống dưới. Tìm đánh. Tiểu béo nhai con, học cái xấu lạc. chương 31 bữa tiệc nhi. Thiệu lăng lê thư hơn một nhà ba người đi vào khu đông lưỡng quảng cư, đã bị dẫn tới trên lầu. Nơi này là tương đối nổi danh món ăn quảng đông tiệm ăn, thiệu lăng bọn họ cũng là đã tới. Thiệu bằng định rồi một cái đại phòng, lê thư hơn bọn họ vừa vào cửa liền nhìn đến nghe được trong phòng vô cùng náo nhiệt Bọn họ vào cửa, người khác tự nhiên cũng thấy, thiệu bằng vu béo một ít người đang ở đánh bài, thiệu bằng kêu, thiệu lăng ngươi như thế nào mới đến. Này không phải còn không có khai tịch. Không muộn. Thiệu bằng, ngươi cũng thật hành. Hắn tiếp đón, đệ mội chính ngươi chơi A, thiệu lăng lại đây đánh bài. Thiệu lăng, ta nhìn xem náo nhiệt được. Mà lúc này Trương Nhã Hân thôi đảo mấy cái người nhà cũng đang xem Lê Thư Hân, thôi đảo lập tức đứng dậy, nói, A Hân ngươi lại đây, mau tới ngồi. gia lúc đầu Nhi còn cùng ngươi Vu Ca nói đi, vội vàng khi nào rước ngươi cùng nhau tụ một tụ, ngươi xem này không phải chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Lê Thư Hân cũng cởi chào hỏi, ngồi ở nữ sĩ bên này, còn không đến khai tịch thời gian, nam đều ở bên kia đánh bài, nữ còn lại là ở bên này thân thiện bắt quái. Bắt quái sao? Đây là vĩnh hằng đề tài, vĩnh viễn đều bất quá khi, như là vừa rồi, đại gia liền ở thảo luận Lê Thư Hân hiện tại lại làm cái gì, bọn họ này đó nữ nhân cơ bản đều là không có công tác, nguyên lai like.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 thoạt nhìn người hảo ôn Hơn nữa nàng cũng không có để mặt mục, làn da bạch trung lộ ra phấn, so với hiện tại lưu hành mày dầm mắt to lửa cháy môi đỏ, nàng lông mày tuy rằng hòa qua, nhưng là lại không có họa thực nồng đẩm, ngược lại là một cái mày lá liễu Môi sắc càng không phải thực lưu hành đỏ thấm, nếu một hai phải nói, đại khái là lá phong hồng. Nhưng là, thật sự tươi mắt đẹp. Nàng trước kia liền biết lê thư hơn đẹp, nhưng là đẹp như vậy, thật là không nghĩ tới. Nam nhân xem nữ nhân.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 ta nói muốn mua ngươi còn nói lao khí, ngươi xem nơi nào lao khí Nga. Rõ ràng rất đẹp, lại nói, nhân ra tiểu tức phụ nhi đều không cảm thấy lao khí, ta lớn như vậy tuổi không phải chính đáp. Lao vương bị tức phụ nhi bùn bùm một hồi, trong lòng mắng một câu xuẩn bà nương, bất quá trên mặt lại cười nói, vậy ngươi liền mua à. Vương Thái Thái lập tức vui mừng khôn xiết nàng nói, ngươi nhìn xem này lao đông tây, không hiểu còn muốn trang hiểu. Hiện trường người đều gương sáng nhi giống nhau, nơi nào là không hiểu trang hiểu trang Nga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 Nhiều ít đều có điểm sùng bái loại này sẽ đánh nhau nam Hải nhi, Trương nhã hân cũng không ngoại lệ. Chính là cũng chỉ là thời thiếu nữ mông lung một chút hảo cảm, muốn nói càng khắc sâu, cũng là không có. Giống như là lúc trước, nàng mặc dù là đối sẽ đánh nhau nam Hải tử có điểm hảo cảm, nhưng là cũng sẽ không chủ động cùng hắn lui tới. Cùng một cái nhặt rác rửa đồng học lui tới, nhiều mất mặt ta. Mông lung hảo cảm đều đánh không lại lòng tự trọng, càng đừng nói mặt khác. sau lại nàng gả lại đây?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 Sợ nàng nói ra nói cái gì ở kích thích thôi đảo chạy nhanh nói, kỳ thật ta cảm thấy ngươi kiểu tóc có thể đổi một đuổi. Nàng hơi hơi về phía sau lui lui, nhìn về phía thôi đảo nói, ngươi kiểu tóc không thích hợp ngươi nha. Thôi đảo ta cái này chính là hiện tại thực lưu hành đại cuộn sóng, ngươi xem cảng đảo bên kia tuyển càng tỷ thật nhiều đều là như thế này trang điểm. Lê Thư Hân, đẹp cũng không phải thích hợp mọi người nha, ngươi có thể đổi cái thoải mái thanh tân một chút, sẽ có vẻ tuổi rất nhỏ.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 Bọn họ bên này mười mấy người, đại gia phân hai bàn đánh bại. Thiệu lăng xem như tới chậm, tự nhiên là không có kết cục. Bất quá đại gia đề tạch nhưng không thiếu quay chung quanh hắn, Vũ béo cười nói, lao đệ à, để mội chiêu thức ấy nhi, chúng ta cần phải hao tiền. Thiệu lăng, Vũ ca ngươi lời này nói, quan chúng ta chuyện gì nhi A Như thế nào mặc kệ chuyện của ngươi à, ngươi tức phụ nhi không mua bao, ta tức phụ nhi cũng không đến mức lại nhắc tới tơi à, lại không hiểu được cái kia bao có thể ăn vẫn là có thể uống.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 Nam nhân một bản, nữ nhân một bản, tiểu bằng hữu lại là một bản, bất quá tiểu béo nhãi con như vậy tiểu nhân tiểu gia hỏa nhi tự nhiên là muốn đi theo mụ mụ thiệu bằng đĩnh đạc mà nói. Này đầu nhi trương nhã hân cũng lấy ra nữ chủ nhân tư thái, đại gia hỏa thuận vui vẻ. Khi thật thiệu bằng nhà bọn họ cùng thiệu lang ra thật sự không tính quen thuộc, lần này mời khách khỏe với nhau, cũng là làm người rất mê mang, bất quá thực mau rượu quá ba tuần, thiệu bằng nhưng thật ra nói chính sự nhi. Nguyên lai, like, hắn lần này thỉnh đại gia ăn cơm.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 Tiểu gia hỏa nhi hướng về phía mụ mụ phốc phốc phốc lời, Lê Thư Hân cho hắn đổi khô khô mát mát, nói, mụ mụ đến nơi nào đều phải chiếu cấu ngươi cái này tiểu con riêng ai. Tiểu con riêng manh manh đắt đắt, hắn khuôn mặt nhỏ nhi hướng mụ mụ trên người cọ, Lê Thư Hân cười, ngoan ngoãn. Tiểu gia hỏa nhi không hiểu, đặng cẳng chân nhi, hoặc bắt khẩn. Lê Thư Hân, được rồi, sạch sẽ, đi lạp ta tiểu bảo bảo. Nàng ôm hài tử ra tới, thấy trương nhã hân lại bắt đầu tân một vòng nhịn không được nhẹ khoác cười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 Hắn trực tiếp đoàn một cái giấy ăn, tạp hướng về phía Thiệu Lăng, ngươi cái tiểu hôn đảng ngươi phá đám đúng không? Thiệu Lăng cười, không phải, ngươi xem nhà ta nhai con gây. Thiệu Bằng, ta liền nói như vậy tiểu nhân hải tử không thể mang ra cửa. Thiệu Lăng, ta đây hải tử làm sao bây giờ à, ai làm nhà ta không ai mang đâu, nếu không mang theo hắn tới, ta đây tức phụ nhi cũng không thể tới. Ngươi lần sau tổ bữa tiệc nhi đừng kêu người nhà A Thiệu Bằng, hắn hết trô nói rồi, xua tay, hành đi hành đi. Ngươi đi trước đi. Thiệu lăng cười, kia hành A. Hắn đứng dậy, nói, vậy các ngươi chấm ăn, ta đi trước. Hắn đứng dậy đứng dậy đi vào Lê Thư Hân này bản nhi, không lưng tay chống ở tức phụ nhi bả vai, nói, bảo bảo mệnh nhọc, chúng ta đi trước. Lê Thư Hân, Hảo, bọn họ phu thê cùng đại gia cáo tội lúc này mới cùng rời đi. Hai người kia đi rồi, Vương Thái Thái cảm khái, này hai vợ chồng thật là đều lớn lên Hảo, nhà hắn này tiểu giai hy lớn lên cũng có thể ái.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 Cũng là cái dạng này. Lê Thư Hân túi đầu nghe thấy một chút, gật đầu, hình như là A. Thiệu Lăng tiếp nhận hài tử, nói, ta ôm hắn, ngươi lái xe, ta uống rượu. Lê Thư Hân kinh ngạc nhìn về phía Thiệu Lăng, nói, ngươi hiện tại an toàn điều khiển ý thức còn rất cường. Thiệu Lăng cười, đứng vậy, này trên xe có các ngươi nương hai nhi, ta còn không được nhiều cẩn thận. Lê Thư Hân gật đầu, có điểm đạo lý ai? Bọn họ một nhà ba người lái xe về nhà, Thiệu Lăng ôm hài tử.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 Liên nhìn xem ngươi không được A. Thiệu lăng cười, hành A, tùy tiện ngươi xem, trở về làm ngươi xem rõ ràng hơn một ít. Lê Thư Hân. Thiệu lăng thấp giọng bật cười, Lê Thư Hân khuôn mặt từng đỏ, nhẹ nhàng dựa vào Thiệu lăng trên người, nói, ngươi ở cùng ta lợi hại, ta liền đem ngươi ép khô. Thiệu lăng ngẩn ra, Lê Thư Hân miệng chiếm tiếng nghi, hát một tiếng. Thiệu lăng gas ý chí chiến đấu, nói, hảo A, ta nhìn xem ngươi có thể như thế nào ép. Hai người tầm mắt đều dính nhấp lên. Như thế nào ép khô sao con dùng nói sao Ngày hôm sau buổi sáng Hai người đều lười biếng không khởi Thiệu lăng ôm lê thư hân Ngủ đến thâm trầm Hai người đều không hiểu được Nhà hắn tiểu béo nhai con Từ chính mình tiểu giường dường, dường vượt ngục ra tới Tiểu gia hỏa nhi sáng sớm tỉnh ngôi nha hai tiếng Ba ba mụ mụ đều không có để ý đến hắn Hắn đặng đặng cẳng chân nhi Cảm thấy chính mình hảo sinh khí Sao lại có thể không để ý tới bảo bảo Bảo bảo là đáng yêu nhất bảo A Tiểu gia hỏa nhi nỗ miệng nhỏ Từng cái đặng chính mình tiểu rừng giường chính là đạp tới đạp lui, ba ba mụn mụn cũng không tỉnh lại. Tiểu gia hỏa nhi, ba ba, không có người theo tiếng. Tiểu gia hỏa nhi lại kêu, mụ mụ vẫn là không có người theo tiếng. Tức giận tức giận, không đáng tin cậy ba ba mụ mụn Nga. Nhóc con thở hồn hển thở hồn hền dãy rua, lắc qua lắc lại vài cái, ngồi dậy, nhóc con đắc ý cho chính mình cổ cái trưởng, cảm thấy chính mình thật là lợi hại Nga. Hắn nhìn thoáng qua ngủ ở trên giường ba ba mụ mụn. Nghiêng đầu ngây thơ suy nghĩ một chút, ngay sau đó cũng không gọi người, hồng hộp, lại từ bảo bảo giường dây rùa đứng lên, lúc này nhóc con khả đắc ý, hắn kiêu ngạo ngao ô một tiếng, như là một con tiểu sói con nhi. Ấn, A3 A mụ còn không có khởi, nhóc con chính mình ước lượng vài cái, đầu tiên là theo giường phùng nhi tưởng chui ra tới, nhưng là tiểu gia hỏa nhi tiểu thủ thủ đều rôi không ra, quyết đoán thu hồi tiểu quyền quyền, bắt đầu ngừng đầu, tiểu gia hỏa nhi cũng không biết chính mình dãy rùa bao lâu, đã lâu đã lâu. Cái chán đều đổ mồ hôi trâu nhi, lúc này mới một ngông ngồi ở trên cái rừng nhỏ, phiền muộn nhìn rào chán, hảo khó chạy ra đi nha. Bất quá tiểu gia hỏa nhi là cái không nhụt trí em bé, hắn lại lần nữa đỡ lan can đứng lên, lúc này đây, tiểu gia hỏa nhi đứng ở chính mình tiểu gối đầu thượng, lần này thử một lần nghiệm, cảm thấy chính mình giống như so vừa rồi càng dễ dàng đâu. Tiểu gia hỏa nhi lập tức hăng hái, ngồi xuống quân chính mình tiểu đệm chăn rừng ở gối đầu thượng. Một tuổi suốt đầu nhi tiểu nhãi con muốn chạy trốn thoán thời điểm cũng là có tiểu trí tuệ Nga. Nhóc con lúc này đây nhưng thật ra quả nhiên là toàn bộ thân mình đều lướt qua lan can nhi, hắn cười đắc ý, nhìn lén A3 A mụ liếc mắt một cái, ơn, lần này không gọi người không ra tiếng nhi Nga. Tiểu gia hỏa nhi treo ở lan can thượng, lay động lay động, bút bút, rơi xuống đất, văng ngã một cái tiểu đít đôn nhi. Tiểu gia hi cũng không khóc không náo, ngược lại là lộ ra một cái đại đại hồn nhiên tươi cười, em bé dịch mông nhỏ.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 Tiểu gia hi đỡ bản trà đứng lên, nắm lên một cái bánh gạo, hắn nghiêng đầu nghị nghĩ, học mụ mụ ngày thường bộ giang xé. Một chút, không xé mở. Lại một chút, không xé mở. Đói bụng bảo bảo hảo phẫn nộ, hắn dùng mạnh mẽ một xả, a khai. Tiểu gia hỏa nhi vô bộ ngực, tươi cười càng đắc ý, hắn liền biết chính mình hảo đồng đồng. Tô gục, lọc cộc. Hắn không chút do dự cắn một ngụm, ngay sau đó đôi mắt sáng lấp lánh, ngọ tư tư mềm mại bánh gạo lập tức liền chinh phục nhóc con. Tiểu gia hỏa nhi mồm to đem một khối bánh gạo ăn luôn, ăn xong rồi không thỏa mãn, lại nắm lên để nhị khối, lần này hắn đã biết đâu, phải dùng mạnh mẽ. Em bé hảo năng lực, liên tiếp ăn 5 khối bánh gạo, tựa hồ có điểm miệng khô, mục tiêu lại nhắm ngay cái ly, cái ly không có thủy, cũng không có nhất hảo hướng mãi mãi hắn lại đem phòng khách ngăn tủ mân mê khai, nhảy ra sữa bột bình, bút bút, sữa bột bình bị lửa ra, sái nơi nơi đều là sữa bột. Sữa bột phấn đâu, tiểu gia hỏa nhi cưới đầu á ô một ngụm. không hài lòng điểm môi. Hắn đem bình hướng bên cạnh một phóng, đỉnh sữa bột bò bò bò, đi vào phòng bếp trí vật quài, tiểu gia hỏa nhi đầu góc hồi tưởng một chút, mụ mụ là muốn tới nơi này đổ nước, chính là với không tới. Tiểu gia hỏa nhi ở phòng bếp mân mê trong chốc lát, không có thành công, mãn phòng khách bỏ, đột nhiên, tiểu gia hỏa nhi ngừng lại. Hắn tự hầu nghĩ tới cái gì, dịch mông nhỏ liền bỏ lại ba ba mụ mụ phòng, quả nhiên tủ đầu giường có một lọ khai phong uống lên một nửa thủy. tiểu gia hỏa nhi khẽ sao khẽ bỏ qua đi Vây quanh xoay hai vòng, đột nhiên nằm ngửa đá một chân, lại đá một chân, đệ tàm chân đệ tứ chân, hắn liên tiếp đá thật nhiều chân tủ đầu dường nhi, chai nước lộc cục lập tức, lăn xuống dưới. Bang! Thiệu lăng lẩm bẩm, làm sao vậy? Tiểu béo nhại con lập tức tiểu quyền quyền che ở bên miệng nhi, không phát ra âm thanh, thiệu lăng lẩm bẩm một câu, không lại nghe được thanh âm, lại đã ngủ. Tiểu ra hỏa nhi lúc này hỏa tốc khiêng nước khoáng chạy trốn. Trở lại phong khách. Này tiểu hài nhi tài học ba ba mụ mụ bộ dáng ninh Linh Linh còn đừng nói, này tiểu nhãi con nhưng thật ra có điểm sức lực, lập tức liền vận ra. Hắn phủng cái chai uống một ngụm thủy, cảm thấy mỹ mãn vô tiểu cái bụng. Bảo bảo chính là như vậy bổng. Tuy rằng một tuổi, nhưng là tiểu bảo bảo vẫn là rất vui lòng uống mãi, cho dù có phụ thực, sữa bò cũng là sớm muộn gì chuẩn bị. Hắn ôm cái chai đi vào sữa bột bình trước, trực tiếp liền đem nước khoáng đổ đi vào. Bảo bảo cho chính mình cố lên, vô tay trưởng. Nhóc con đảo xong rồi thủy, vui đầu ăn một ngụm, nô, no, không thể ăn. Sữa bột không có hướng phao khai, dung hợp nước khoáng, nhưng không thành bộ ráng, tiểu gia hỏa nhi cố mà làm ăn hai khẩu, ghét bỏ lắp đầu, không thể ăn, bảo bảo muốn ăn trưng trứng trứng, hắn lại bò hướng về phía phòng bếp. Thiệu lăng cùng Lê Thư Hân tối hôm qua lăn lộn hơn phân nửa tốc nhi, đánh bài bổ kệ rất vui sướng, nhưng là cũng là thật sự rất mệt. Lê Thư Hân buổi sáng căn bản khởi không tới, Thiệu lăng cũng là mệt mỏi, tuy rằng nam nhân không thể nói không được Nhưng là, rốt cuộc cũng không phải sắt thép thận. Bất quá hắn so Lê Thư Hân vẫn là càng có tinh thần không ít, lớn hơn ngọ tỉnh lại, nhìn tức phụ nhi rút vào trong lòng ngược hắn ngủ đến thâm trầm. Hắn túi đầu nhẹ nhàng vốt ve một chút nàng mặt, nô. No. Lê Thư Hân tỉnh lại, nàng như là tiểu miêu nhi giống nhau hướng thiệu lăng trên người càng thêm nhích lại gần. Thiệu lăng nhẹ nhàng vô vô nàng, Lê Thư Hân tìm cái thoải mái tư thế, lại ngủ. Thiệu lăng thấp dọng cười một chút, này liền cùng hài tử dường như. Thiệu lăng túi đầu nhìn nàng Thấy nàng ngủ thật sự trầm, cũng nhắm mắt dưỡng thần, giống như cũng không còn sớm, bất quá thật sự không nghĩ khởi. Từ từ, không còn sớm. Thiệu lăng lập tức mở mắt ra, nháy mắt quay đầu nhìn qua đi, này vừa thấy, trong mắt thiếu chút nữa đột ra tới, mặt lập tức liền trắng, giường em bé, giống tuyết. Thiệu lăng một giật mình, nháy mắt ngồi dậy. Nô, no, làm sao vậy? Lần này tử cũng cấp lê thư hơn đánh thức, nàng xoa đôi mắt, hỏi thiệu lăng. Thiệu lăng không trả lời, liền quần áo cũng chưa xuyên. Bay nhanh thoát ra môn, một mở cửa, liền nhìn đến tiểu gia hỏa nhi chính đỡ sofa đi đâu, trong tay còn méo điều khiển từ xa, TV đều bị hỏa nhi này mở ra. Thiệu lăng vừa rồi là hoảng sợ, nếu là hảo hảo ở trong nhà hài tử ném, bọn họ phu thê mới là thật sự muốn điên rồi. Mắt thấy tiểu gia hỏa nhi chính mình còn chơi khá tốt, đường ba ba cái này hỏa khi a ngao ngao thoán, quả thực là muốn mắng người, càng là muốn đánh người. Hắn nhìn xuống chính mình bạo nộ muốn mắng chửi người xúc động, khít sâu một hơi.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 Ngươi còn cười a Lê Thư Hân kiểu khoe miệng, nói, hắn đây là chính mình trộm đi ra tới. Thiệu lăng khí không được, ngươi nhìn xem này tiểu tể tử, hắn nhưng thật ra hành, thế nhưng chính mình chạy ra, này cho ta dọa a vốn dĩ liền dọa một thân mồ hôi lạnh, lúc này càng là hết trôi nói rồi, ngươi nhìn. Hắn nhiều soàn soàn người, thật là muốn trời cao. Lê Thư Hân, vậy ngươi rào hơn hắn đi. Đứa mẹ nó cũng cảm thấy, nên đánh một cái mông nhỏ, bất quá nàng nhưng thật ra rất tò mò. Bảo bảo như thế nào bóp nát nhiều như vậy trứng gà à? Thiệu lăng thượng trô nào biết? Tiểu gia hỏa nhi ăn tấu, hoa hoa khóc lớn, mắt thấy mụ mụ lại đây cũng không có giải cứu hắn, tiếp tục khóc. Thiệu lăng, còn răng khóc. Hắn đem tiểu tể tử ôm đến sữa bột biên nhi, nói, ngươi nhìn xem ngươi hoác hoác. Lại đem hắn ôm đến phòng bếp, xem, này vẫn là ngươi hoác hoác. Tiểu gia hi tiểu thí thi ăn tấu, khóc hủy khuất ba ba, lúc này thế nhưng mồm miệng rõ ràng nói, trưng trứng trứng. Trưng trứng trứng. Thiệu lăng quản giáo hài tử, Lê Thư Hân nhưng thật ra cũng không ngăn đón. Giáo dục hài tử kiêng kỵ nhất chính là một cái đánh một cái che chở, cho nên nàng vẫn luôn cũng chưa nói cái gì đâu. Bất quá nhìn phong bếp cái này thảm trạng, nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên nói, bảo bảo có phải hay không muốn tìm trứng tôm. Thiệu lăng, tìm tôm. Hắn mỗi ngày buổi sáng đều ăn tôm mi trưng trứng A. Lê Thư Hân lại như vậy suy đoán. Lúc này tiểu giai hy bị khuất ngô nông, nu chít chít tiểu lại âm, trưng trứng trứng.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 Cầu ôm một cái. Lê Thư Hân lắp đầu, không ôm, ngươi nghịch ngợm. Tiểu gia hỏa nhi liệt miệng nhỏ muốn khóc, nhưng là thiểu lăng làm bộ muốn lại đánh hắn mông nhỏ, hắn lập tức ngon lên. Tiểu gia hi hủy khuất bẹp miệng nhỏ, bất quá nhưng thật ra thành thật một chút. Lê Thư Hân, về sau không thể như vậy, biết không? Tiểu bảo bảo hướng về phía mụ mụ cười. Lê Thư Hân, có biết hay không nha? Tiểu gia hi nhìn ba ba hung ba ba bộ dáng gật đầu, ừ một tiếng. Lê Thư Hân, hảo.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 Năm hắn tiểu thủ thủ chỉ cho hắn xem, ngươi xem ngươi hoác hoác này đó chứng chứng, chứng chứng là phải cho bảo bảo chứng chứng chứng, ngươi đều cấp bóp nát, liền không thể ăn. Vừa nói khởi không thể ăn, tiểu gia hỏa Nhi lập tức gật đầu, chính mình phi phi hai hạ. Đứa mẹ nó nhất hiểu biết nhà mình ngãi con, vừa thấy còn có cái gì không hiểu. Tiểu gia hỏa này Nhi khẳng định là bóp nát hưởng qua, bằng không lúc này phi cái gì, lại xem hắn dơ hề hề áo ba lô Nhi, lê thư hân chọc chọc hắn bụng đia nhỏ, nói, bảo bảo bụng bụng đói bụng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 như là lại tự hỏi. Lê Thư Hân lời nói thâm thiế, bảo bảo lần sau không làm như vậy được không? Nhóc con ngừng đầu, ngoan ngoan mặt, hảo. Được rồi, bảo bảo muốn ăn chưng chưng chưng sao? Mụ mụ hiện tại cho người làm. Tiểu ra hỏa nhi nhấp nhấp miệng nhỏ, thật là cao hưng cười, bất quá thực mau Tiểu ra hỏa nhi lại vỗ tiểu cái bụng, nói cho mụ mụ, bảo bảo, no no. Lê Thư Hân sờ sờ hắn tiểu cái bụng, lại vừa thấy hắn ăn vài cái bánh gạo, trên mặt táo ba lô thượng cũng đều dính sữa bột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 Ý của ngươi là chúng ta ra hai nhi cùng nhau tẩy, ngươi tới giúp chúng ta. Lê Thư Hân lập tức trừng lớn mắt, hỏi, Thiệu Lăng A. Nàng kéo dài quá giọng nói, rối tay sờ sờ hắn mặt, chân thành hỏi, ngươi ra mặt, sao như vậy dày? Ra mặt dày ăn tráng. Lê Thư Hân chừng người, nói, ngươi nhưng một bên nhi đi thôi. Thiệu Lăng nhứng mẩy, tuy cười nhưng thật ra càng thêm lớn không ít. Lê Thư Hân, vậy ngươi cấp tiểu giai hy tắm rửa đi, ta thu thập một chút. Thiệu Lăng lắc đầu, giữ chặt Lê Thư Hân.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 Đúng vậy. Thiệu Lăng, về sau buổi tối chúng ta đánh bài bổ kẻ, cho hắn ôm đến cách vách phòng. Lê Thư Hân. Người này liền không cái đứng đắn chuyện này sao? Thiệu Lăng vừa thấy Lê Thư Hân biểu tình liền hiểu được nàng ý tứ, hắn lập tức nói, tuổi này, chính là nghĩ cái này mới bình thường. Nếu không nghĩ, ngươi liền phải khóc gớt áo gối đều đến cùng ta ly hôn. Lê Thư Hân một chân đã đi, đá vào Thiệu Lăng cẳng chân thượng, hắn làm bộ làm tịch la lên một tiếng. À, ngươi đánh người. Lê Thư Hân chống nạnh. Ngươi lại nói Hiếu nói vượng, ta đã có thể không chỉ là đánh người, ngươi làm hoàng bì tử mê đầu bóc sao. ly hôn nói cũng có thể tùy tiện nói. Thiệu lăng sắc mặt đổi đổi, lập tức cùng Lê Thư Hân xin lỗi, tức phụ nhi à, thực xin lỗi, là ta không tốt, nói hiệu nói vượng. Lê Thư Hân chừng hắn liếc mắt một cái, lướt qua hắn, vào phòng 8. Thiệu lăng chạy nhanh đổi kịp, không lưng túi đầu, ta lại nói này đó có không thí lời nói, ngươi liền đánh ta. Lê Thư Hân, ta mới không phải cái loại này người đâu.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 Mặc dù là 20 năm sau đều giống nhau phồn hoa phố buôn bán khu, cũng không phải là tốt nhất sao. Thiệu Lăng nhìn đến Lê Thư Hân nhìn chầm chầm bán lâu chỗ tuyên truyền sách, nói, ngươi cảm thấy nơi này thế nào. Lê Thư Hân dơ ngón tay cái lên. Thiệu Lăng, ta tính toán dùng một lần mua 5 gian. Lê Thư Hân, ai? Nàng trận to mắt, ngay sau đó phản ứng lại đây, tiểu béo nhãi con tiền không đủ đi. Bọn họ lúc ấy động rời tiền là 2.000 nhiều vạn, mua phòng ở lúc sau, một nhà 3 người một người phân 700 vạn.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 Bất quá ở bằng thành cái này địa phương, đó là thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dòng. Ngươi không biết một cái ăn mặc quần xà lỏn tử dép lào người có thể lấy ra bao nhiêu tiền. Thiểu tôn nghĩ đến năm đống cửa hàng tiền thuê, cũng bật cười. Bởi vì phía trước mua phòng thực vui sướng, cho nên lần này thiệu lăng hai vợ chồng như cũng là tìm tiểu tôn. tiểu tôn đều phải cảm khái một câu chính mình hảo vận, cũng thu hoạch một đám ghen ghét ánh mắt nhi. Nàng dẫn dắt này phu thê hai người đi xử lý thủ tục, bởi vì lần này là kỳ phòng.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 Từ giao phòng bắt đầu bên này liền bởi vì tàu điện ngầm đường bộ gia tăng đến bên này mà thị vượng, chờ năm sau năm chung tàu điện ngầm tiến thành, kia tự nhiên là càng không cần phải nói. Nếu không phải nàng còn muốn dự lưu tài chính làm công ty, thật là hận không thể lại mua 5 phòng xếp. Nói như vậy, liền tính là về sau nhà bọn họ tiểu béo nhai con không phải một cái rất có đại năng ngoại hài tử, cũng có thể xách theo chìa khóa thu thuê, không cần lo lắng nhật tử không được. Làm sao vậy? Thiệu lăng nhìn Lê Thư Hân, nghi hoặc hỏi.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 tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cuối cùng tính tính toán tổng tài sản. tu giống, còn không có quê quán trong tay nắm mấy bộ phòng lao hàng xóm tài sản nhiều. Mà nhân ra đâu, mấy năm nay ngủ đến giữa trước khởi, sau đó xách theo báo chí đi tiệm cơm trà uống điểm tâm sáng, lắc lư khoác lắc chính là ba ngày, thành thơ vài thập niên. Không nói người khác, thiệu lăng dượng lao hải thuốc chính là như vậy cái ví dụ. Bởi vì kéo kiệt, hắn không đầu tư không để ý tới tài, nắm mấy bộ phòng ở, cuối cùng ngược lại là so rất nhiều người cường.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 trực tiếp lựa chọn một hàng thuận qua 10 ra. Thật là kế hoạch không có biến hóa mò. Hai vợ chồng mua phòng ở, thu hảo một tá hợp đồng, lên xe, lê thư hân nhẹ nhàng dựa vào thiệu lăng trên người, nói, ta đem ngươi tiền đều hoa rớt. Vốn dĩ nói tốt chỉ là cấp tiểu béo nhãi con mua phòng làm đầu tư, nhưng là không nghĩ tới nhưng thật ra cấp tiểu lăng tiền đều tiêu hết. Thiệu lăng bật cười, nói, cái gì ta ngươi, vốn dĩ chính là chúng ta cả nhà. Chúng ta lúc trước vì cái gì muốn đem tiền chia làm tam phần.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 Ba ba mụ mụ đều là vì bảo bảo nha. Tiểu Bảo Bảo không hiểu a, hướng về phía mụ mụ cười tủm tỉm. Lê Thư Hân, đây là ba ba mụ mụ cấp bảo bảo bảo đảm. Bảo Bảo không hiểu, oa đầu nhỏ nhi, manh lộc cục. Lê Thư Hân lại chọc chọc cái này tiểu tể tử tiểu thi thịt, nói, ngươi nha. Tiểu ra Hỏa Nhi không hiểu, hướng mụ mụ trên người một đảo, lười biếng như là một con tiểu chư chư. Lê Thư Hân đem hắn an trí hồi an toàn ghế dựa, nhóc con ồ lạp lạp duỗi tay kháng nghị, nhưng mà vô dụng đâu.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 Lầm bẩm, không đứng đắn đồ vật. Thiệu lăng nhứng mẩy, như thế nào? Ta cũng chưa nói gì A Có phải hay không ngươi hiểu sai a Hắn cười xấu xa, ngươi như thế nào tổng hướng trong phòng về điểm này chuyện này từng đâu? Ta cũng chưa nói chính mình muốn nhìn chính là cái loại này thư a Lê Thư Hân, không nghe không nghe. Thiệu lăng, nga nga. Cái này nga nga tương đương mà tính, Lê Thư Hân hận không thể béo hắn. Nàng dối nói, ngươi nhưng câm miệng cho ta đi. Thiệu lăng ý vị thâm trường cười.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 Đầu nhỏ dùng sức cỏ lê thư hân, nương hai nhi khở khạo cười. Thiệu lăng xuyên thấu qua kinh chiếu hậu xem bọn họ, xanh một tiếng. Này nương hai nhi hắc, thế nhưng không mang theo hắn chơi. Thiệu lăng mua phòng sự tình không có kinh động người khác, càng là không có nơi nơi chương dương. Bọn họ phu thế đều không phải lắm miệng người, lại nói chuyện như vậy cũng không cần phải nói cho người khác. Thậm chí về động rời sự tình, hai người cũng chưa nói như thế nào, bằng thành tháng 11 có điểm lạnh, nhưng là loại này lạnh cùng khắc thành thị không phải một hồi sự. Giữa chưa có đôi khi vẫn là có thể mặc thực đơn bạc, nhưng là sớm muộn gì nhưng thật ra muốn xuyên cái hậu áo khoác. Đương nhiên, đây cũng là chính bọn họ ý nghĩa thượng hậu áo khoác. Lê Thư Hân muốn dĩ chính là lại làm nhị cấp trang phục bán sỉ kinh nghiệm, tam gia cửa hàng cơ hồ không có gì chỉ hoang thực mau chống đỡ lên, doanh thu đều tương đương không tồi. Hướng quá tháng 11, chính là cuối năm, lễ giáng sinh không khí có chút nồng đầm lên. Đừng nhìn hiện tại mới năm 98, nhưng là sớm 2 năm bên này liền có lễ giáng sinh bầu không khí.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 Cái này áo sơ mi sấn ở bên trong, sau đó như vậy đẩy mạnh tiêu thụ. nay một đám bán đi lúc sau này một khoản không hề nhập hàng. Tốt. Tiểu Điên lại nói đem hiện có tình huống công đạo một chút, Tiểu Linh tự nhiên cũng có chuyện tình. Hai người đem hiện có tình huống xin chỉ thị lúc sau, lập tức xử lý. Lê Thư Hân lúc này mới trở lại văn phòng. Linh Linh Linh. Điện thoại tiếng văng lên, Lê Thư Hân lập tức tiếp khởi điện thoại. Người hảo. Một cái xa lạ dãy số, không biết là ai đâu. A Hân A, là ta A. Lý San San, người lão đồng học à? Lê Thư Hân sử sốt, từ trong trí nhớ lấy ra như vậy một người, hơn nửa ngày, nàng nghĩ tới, nói, là ngươi à, đã lâu không thấy. Lý San San, đúng vậy à, chúng ta lão đồng học thật là đã lâu không gặp, ta thật là nhớ ngươi một chết. Lê Thư Hân bật cười, đời trước, nàng cùng Lý San San từ tốt nghiệp liền không có giao thoa, đời này cũng là giống nhau, bọn họ đi học thời điểm liền rất không thân, hiện tại càng là không, có tới hướng.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 A hơn A, nhà các ngươi phá bỏ và di rời, được đến không ít bổi thường đi. Lê Thư Hân, con hảo. Lý San san ngươi nhìn xem ngươi, chúng ta tốt như vậy, ngươi còn gặp ta. Ngươi nói cho ta, ta bảo đảm không nói cho người khác. Lê Thư Hân, Lý San san ngươi có việc nhi cứ việc nói thẳng đi, ta bên này thật sự còn ở vội. Lý san san nhấp môi. Nàng trong lòng buồn bực không được, bất quá nghị muốn vay tiền, vẫn là hòa hoan xuống dưới ngư khí, nói, ngươi cũng biết.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 Cũng không cần nhiều, 20 vạn là đủ rồi. Người xem hành đi. nay đó tiền đối với các ngươi động rời tới nói chính là nhiều thủy lạp Lê Thư Hân không nhìn xuống, phụt lập tức cười ra tới. Lý San Săn, người cười cái gì a Lê Thư Hân, ta không có 20 vạn cho người mượn. Bọn họ lúc trước ở truyền gọi đài công tắc một tháng tiền lương tính cao, cũng liền 1.000 người này há mồm liền phải 20 vạn, thật đúng là quá đem chính mình đương hồi sự nhi à. Lý san Săn.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 Này cũng không phải là bọn họ làm việc phong cách A. Lê Thư Hân quyết đoán liên hệ Thiệu Lăng, điện thoại một chuyển được, Thiệu Lăng liền mang theo cười hỏi, ngươi tưởng ta. Lê Thư Hân, Phi, ai ngờ ngươi A, tự mình đa tỉnh. Ta cùng ngươi nói Nga, hôm nay chúng ta có cái kêu Lý San San đồng học cho ta. Nàng bắt quái lên, Thiệu Lăng xách một tiếng, nói, nàng cũng cho ta đánh, đi lên liền làm đũng, thanh âm kia, gây tẩm ta cách đêm cơm đều phải nổ ra, ta liền đem nàng kéo đen. Lê thư Hân,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 Cho nên bọn họ không liên hệ nàng, thương đương bình thường. Chính là nàng cha mẹ chồng chính là muốn phân một ly canh, thế nhưng không xuất hiện, này bình thường sao. Thiệu lăng nghe xong lời này, cười, nói, ta đại ca, hắn gần nhất ở cạnh xính ưu tú giáo viên. Lê Thư Hân, cho nên, thiệu lăng trầm mặt một chút, nói, ngươi là tiểu ngốc dưa sao. Hắn ở cạnh xính ưu tú giáo viên, đương nhiên là sợ ta quái dối. Ta ba mẹ tuy rằng nhất bất công tiểu chi, nhưng là ta đại ca thiệu thành kia chính là trưởng tử.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 Liên nghe được mang theo thử thanh âm, Lê Thư Hân Lê Thư Hân vừa nhấc đầu, nhìn đến thang máy thế nhưng vẫn là cái người quen Nàng bật cười, Tô Tuyết Liên Ngươi như thế nào ở chỗ này nha Tô Tuyết Liên cười, ta ở trên lầu luật sở thực tập á ngươi đây là Lê Thư Hân, ta ở bên này thuê một cái văn phòng Tô Tuyết Liên có điểm kinh ngạc, nàng kỳ thật là nghe nói Lê Thư Hân là một cái quầy hàng bán sỉ trang phục Nguyên bản tưởng tiểu đánh tiểu nháo, nhưng là hiện tại lập tức liền không như vậy suy nghĩ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 Nàng chính mình trêu trọc, chờ ta tốt nghiệp, nhà người hải tử đều sẽ mua nước tương. Lê Thư Hân bật cười, gật đầu, là nhà, chờ người tốt nghiệp, nhà ta tiểu gia hỏa nhi tính toán đâu ra đấy cũng mau chỉnh 3 tuổi, đến lúc đó liền đem hắn đưa đến nhà trẻ. Tô Tuyết Liên, đi sớm như vậy. Lê Thư Hân, 4 tuổi, 3 vòng tuổi, cũng không sai bịt lắm. Như vậy tưởng tượng, Tô Tuyết Liên thật đúng là mãn cảm khái, chúng ta hai cái cùng tuổi ai. Lê Thư Hân cười, nếu ta học tập hảo.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 Tô Tuyết Liên châm trước một chút chính mình nói, nói, nếu hắn tìm các ngươi đầu tư, ta cảm thấy, vẫn là nhiều châm trước. Rất nhiều chuyện lợi dụng sơ hở là không chứng cửu sớm muộn gì muốn lật xe. Ta cùng Thiệu Lăng cũng coi như là cùng nhau lớn lên, không nghĩ xem các ngươi xui xẻo, đừng dính những việc này nhi. Kỳ thật liền tính hôm nay không có gặp được Lê Thư Hân, nàng khả năng cũng sẽ ở gần nhất cấp Thiệu Lăng gọi điện thoại. Mặc dù là thảo người ngại, cái này lời nói nàng cũng sẽ cùng Thiệu Lăng nói.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 Lê Thư Hân không ngôn ngữ, Tô Tuyết Liên xoa một phên mặt, nói, ta tới rồi, không hàn huyên, về sau có thời gian nước ra tới uống trà nha. Lê Thư Hân, Hảo. Hai người dự định Hảo, Tô Tuyết Liên xuống xe rời đi, Tiểu Điền ngồi ở trong xe, vẫn luôn tựa như một cái trong suốt người, lao bản sự tình không cần hỏi nhiều, đạo lý này luôn là hiểu. Lê Thư Hân lái xe hướng xưởng quần áo đi, nói, ngươi có rảnh cũng học cái xe, cùng Tiểu Đinh nói một chút, làm nàng cũng học, công ty cho các ngươi chi trả.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 Mỗi lần đều là trước tiên lấy hóa, dư thừa những cái đó hàn nguyên lạ không có. Lê Thư Hân đi vào hàng mẫu thất, Tiểu Điển đi theo nàng phía sau, trừ bỏ vốn có một ít kiểu dáng bổ hóa, Lê Thư Hân ra tăng rồi ba mươi mấy khoảng thời trang mùa xuân, nàng lấy tương đối phân tán, bất quá nhưng thật ra dứt khoát lưu loát, Định Hảo lúc sau, đưa hóa sự tình cắt tưởng sưởng quần áo liền có thể thu phục, ước định cụ thể thời gian, Lê Thư Hân dặn dò Tiểu Điển tiếp hóa, ngay sau đó lúc này mới mang theo người rời đi. Chẳng qua đi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 Sau đó ngươi quan sát một chút xem trên lầu thu tỉ nhà bọn họ hóa có phải hay không cùng chúng ta trọng điểm rất cao. Nàng cân nhắc một chút thu tỉ nhân phẩm, nếu nói nàng dở trò, cấu kết Trần Lệ Linh cho bọn hắn lấy tàn thứ phẩm, cái này lê thư hơn nhưng thật ra cảm thấy khả năng tính không lớn. Điểm này thượng thu tỉ nhưng thật ra thật sự thực không đến mức. Hơn nữa Trần Lệ Linh cũng sẽ không như vậy làm. Bất quá nàng lấy cái gì hóa, Trần Lệ Linh khẳng định là có thể nói. Rốt cuộc, nàng cũng là muốn nhiều bán một chút.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 Đặc biệt là rất nhiều ra sản khi sốt ruột lấy hóa, đẩy nhanh tốc độ chất lượng thực bình thường, không sai biệt lắm giá nhưng là chất lượng không đến so, cho nên làm rất nhiều bán sỉ thương đều thói quen lại đây. Lão bản, ngươi yên tâm, trong tiệm sinh ý ta sẽ để bụt. Tự hồ nghĩ tới cái gì, vương địch lập tức lại nói, kỳ thật bắt trước chúng ta nhiều nhất, không phải thu tỉ nhà bọn họ, mà là tống lão bản nhà bọn họ, cơ hội nhà ta có hóa, nhà hắn đều có cùng loại kiểu dáng, bất quá bởi vì chúng ta chất lượng càng tốt một chút.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 Cười vô vô hung địch bả vai, ngay sau đó lại nói, "Tiểu Đình thông tri các ngươi đi, nguyên đán ăn liên hoan sự tình." Vương Địch gật đầu, cao hứng lên, đã biết từ đi vào bằng thành, Vương Địch liền không có một ngày không vui, nàng là từ trong nhà chạy ra tới, đã không có gì đừng lui. May mắn, nàng ở chỗ này gặp lão bản. Tuy rằng lão bản vẫn luôn đều nói nàng rất có tiêu thụ thiên phú, nhưng là Vương Địch biết, chính mình thiên phú là thành lập ở không có đường lui thượng. Bất quá mặc kệ là thành lập ở cái gì thượng.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 Chính mình phải tốn tiền đơn giản chính là một đốn cơm sáng, một chút nội ý hề, cùng một chút đơn giản đồ dùng sinh hoạt, nàng đều không có quá dùng nhiều tiền địa phương, tiền cũng tỉnh xuống dưới, cuối năm, nàng hẳn là có thể tổn đến tam vạn đồng tiền. Nghĩ đến đây vông địch như thế nào có thể không làm kính nhi mười phần. Ở chỗ này, nàng không phải vông địch, nàng là hẹn đi. Đúng rồi, ăn tết thời điểm, xin nghỉ muốn đăng ký hảo, sau đó định vài hảo trở về. Vông địch, lão bản, ta không đi.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 Ngươi nhìn cái gì đâu? Tham dò vừa thấy, hắn xem thế nhưng là có quan hệ tiêu thụ Phương Diện Thư. Lê Thư Hân kinh ngạc lướng mày, hỏi, ngươi nghĩ như thế nào lên xem cái này? Thiệu Lăng, hoặc A. Lê Thư Hân nhìn trên bản còn có mấy quyển quản lý tài sản Phương Diện Thư, nói, ngươi này làm không ý ta. Thiệu Lăng ngật đầu, nói, ngươi đều như vậy nỗ lực, ta không phải cũng đến nhiều ít phong phú một chút chính mình. Bất quá nói thật, ngoạn ý nhi này thật là làm người nhìn không được, ta vừa thấy liền lây.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 bảo bảo tới chúng ta đều làm ba ba ôm. tiểu dai Hy vừa nghe lập tức liền tiểu toái bộ chạy tới thiệuu lăng đem hắn bế lên tới đặt ở trên bàn Lê thư Hân nhìn nhi tử đại đại gương mặt tươi cười hỏi ngươi hôm nay ở nhà làm cái gì nha tiểu dai Hy bẻ ngón tay toái toi niệm ăn cơm cơm đọc sách thư xem TV, chơi tiểu xe xe hoặc thăng trưởng quả nhiên là thực có thể nói từng cái nhi số xuống dưới này tiểu hài nhi thật đúng là rất vội đâu Lê thư Hân ngươi làm nhiều chuyện như vậy A Tiểu Giai Hy gật đầu, cười tùng tịm, rất nhiều. Lê Thư Hân, thật vội A Vội. Lê Thư Hân phụt một tiếng bật cười, bật cười. Tiểu Giai Hy không hiểu mụ mụ cười cái gì, nghiêng đầu xem mụ mụ. Lê Thư Hân, kêu bảo bảo có hay không nghe bằng từ A Tiểu béo nhãi con lập tức lây động khởi chính mình bả vai, hư hư lạp lạp, trước cửa đại dưới cầu, ru quá một đám vịt. Lê Thư Hân vỗ tay, bảo bảo học thật tốt. Tiểu Giai Hy dương miệng nhỏ cười. Thì Đô Đô tiểu béo tay cũng cho chính mình vỗ tay trưởng, hắn chính là như vậy đồng a. Tiểu Gia Hỏa Nhi bị khen ngợi, đắc ý rảo rạc rời đi. Triệu Lăng nhìn Lê Thư Hân gương mặt tươi cười, câu hạ nàng khuôn mặt liền xoạch một tiếng, Lê Thư Hân đôi mắt sáng ngời, kêu lên một tiếng, Triệu Lăng thấp giọng cười, duôi tay ở nàng phía sau lưng nhẹ nhàng di động, Lê Thư Hân nhẹ nhàng hoạt động một chút vị trí, chọc đến Triệu Lăng kêu lên một tiếng. Lê Thư Hân, ngươi làm sao vậy? Triệu Lăng ái muội cười, nói, ngươi nói đi.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 Lê Thư Hân không chỉ có là mặt đỏ, ngay cả cổ đều đỏ lên, cả người thoạt nhìn phân phấn. Thiệu Lăng túi đầu nhẹ nhàng sang bậy. Lê Thư Hân bị hắn quản thúc trụ, thấp giọng ngươi đủ rồi ha, một khi bảo bảo lại đây. Nô! No. Nàng kêu lên ra tiếng, nhưng thật ra gắt gao kéo lại Thiệu Lăng, nghiêm túc, thật không thể sang bậy. Nói lời này thời điểm, thanh âm nhu nhu. Thiệu Lăng thấp giọng cười, nói, ta biết, ta lại như vậy không có đúng mực người sao. Lê Thư Hân, ngươi là... Thiệu lăng Hắn khỏe miệng run rảy, làm ra một bộ thư hung bộ dáng, nói, ta đây cần phải hảo hảo thu thập ngươi một chút. Lê Thư Hân xứng cười xin tha. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, thật là không thể trêu vào đâu. Thiệu lăng, này còn kém không nhiều lắm. Hắn lại hôn người một chút, nói, hảo, vương tha ngươi. Lê Thư Hân hờn rôi đối hắn mắt trận trắng nhì, ngay sau đó cười tủng tỉm đi thay quần áo, nàng thay đổi một thân quần áo ở nhà, lại rửa mặt, lúc này mới thuần tịnh một khuôn mặt ra tới.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 Lộc cục buôn tiểu khu nội tiểu công viên. Tiểu khu nội tiểu công viên là cho các bạn nhỏ chuẩn bị, có tiểu thang trưởng, cầu bạc bên, đều là bảo bảo thích. Đại hài tử tiểu hài tử đều thực cái đi, cái này nho nhỏ ít cũng là giống nhau. Tiểu ra hỏa nhi một bị thả ra giống như là mừng rỡ tiểu sói con nhi, buôn kia đầu nhi liền lộc cục chạy chầm nhi. Lê Thư Hân, bảo bảo chầm một chút. Tiểu béo nhãi con dừng lại xe, quay đầu lại hướng về phía mụ mụ lớn tiếng nói, hảo. Tiểu Bằng Hữu vừa mới học được nói chuyện không bao lâu, nói chuyện luôn là rất lớn giọng như đâu, hắn vui sướng chạy về phía Tiểu Thang Trưởng, nho nhỏ người, truy ở mặt khác Tiểu Bằng Hữu mặt sau xếp hàng chờ thượng Thang Trưởng. Lê Thư Hân cười, nói, nhà ta bảo bảo hảo hiểu chuyện nha. Thế nhưng liền xếp hàng đều xe đâu. Nói vừa xong, liền cảm giác được có người tản ra đắc ý hơi thở, Lê Thư Hân nghiêng mắt vừa thấy, được chứ, Thiệu Lăng, cái đuôi đều phải kiểu trời cao. Hắn dắc ý rạo rạt, còn không phải ta cái này đương bà bà giáo dục hảo. Lê Thư Hân nhấp miệng, nhẹ giọng cười. Thiệu Lăng, ngươi nhưng đến hảo hảo khao một chút ta. Lê Thư Hân, ngươi dạy ngươi nhi tử, còn dùng ta khao a Thiệu Lăng, đương nhiên. Lê Thư Hân nhón mũi chân nhi, ghé vào Thiệu Lăng bên người thì thầm hai câu. Thiệu Lăng khỏe miệng kiểu đến cao cao, thật là miễn cưỡng đều áp không được. Hắn liếc Lê Thư Hân, nhéo nảng khuôn mặt không nói chuyện. Đi, chúng ta đi ghế trên ngồi trong chốc lát. Lê Thư Hân, hảo nha. Đây là nhà các ngươi hài tử à.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 Nhưng là nhìn nhìn lại tiểu bảo bảo sao, hắn vẫn là nói, đừng nhìn giống như cái gì cũng không học, nhưng là ở chơi thời điểm, luôn là muốn hô động. Hơn nữa rất nhiều trò chơi là có quy tắc, tiểu bằng hưu thường xuyên qua lại, sẽ đã chịu ảnh hưởng. Có đôi khi không phải cường rót tri thức mới là hữu dụng, loại này thay đổi một cách vô tri vô giác cũng rất quan trọng. Hoa tỉ, cảm ơn ngươi. Thiệu lăng nhún nhún vai. Hoa tỉ mỉm cười, vậy ngươi có thể mang chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem sao. Thiệu lăng, địa chỉ cho ngươi.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 Thiệu lăng, đại tỷ, thật sự không cần thiết, ta cũng không thích lưu xa lạ nữ nhân điện thoại. Hoa tỷ cắn cắn môi, biểu tình có điểm vĩ khuất, thực mau đỏ mắt, bất quá thiệu lăng cùng Lê Thư Hân đều cũng không nhìn thấy giống nhau. Lê Thư Hân trong lòng nhảy hỏa, không nhìn xuống cười lạnh một tiếng, này nàng nương làm trò nàng mặt nhi câu nàng nam nhân. Đem nàng trở thành tiểu bạch A Lê Thư Hân chào phúng đi môi. Đại tỷ, hiện tại giáo dục cơ cấu rất nhiều, ngươi không yên tâm hải tử liền đi tìm cái chuyên gia nhà.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 Ngồi ở xa đôi Nhi, hướng về phía ba ba mụ mụ phất tay tay. Bảo bảo còn chơi sao? Tiểu giai hy chạy nhanh gật đầu, nói, bảo bảo còn chơi. Hắn cũng không màng trên người còn có tiểu hạt cát, lại chuyển qua đi xếp hàng. Hoa tỉ mắt thấy nhân ra phu thê không ở cùng nàng đáp lời Nhi. Do dự một chút, xoay người rời đi, bất quá sắc mặt lại có chút không vui. Nhà nàng Nhi tử đang ở cùng người tranh cầu bà bên. Hoa tỉ qua đi, quát lớn nói, ngươi làm gì đâu? Như thế nào như vậy không nghe lời? Không phải làm ngươi ngoan một chút sao? Lại là cho ta mất mặt. Bốn năm tuổi tiểu Nam Hải Nhi không phục trừng mắt nhìn mụ mụ liếc mắt một cái, quay đầu chạy hướng một cái lao thái thái, ôm lấy hắn chân, tê bà ngoại, mụ mụ hùng ta. Lao thái thái lập tức không vui, a hoa, ngươi làm gì vậy? Hải tử hảo hảo chơi hắn, ngươi làm bậy cái gì? Cả ngày liền sẽ đối hải tử phát hỏa. Nhà của chúng ta đại cháu ngoại đã đủ hiểu chuyện, ngươi nhìn xem ngươi này đương mẹ nó nào có một chút như là đương mẹ nó hình dáng.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 Chính là nhìn đến cái này, nàng lập tức liền cảm thấy trong lòng thực không thoải mái. Lê Thư Hân trầm mặc một chút, đột nhiên ngừng đầu, nói, Thiệu Lăng, nếu không, chúng ta thỉnh một nguyệt tàu đi. Thiệu Lăng ngây ngẩn cả người, nghi hoặc thực, ta hiện tại chiếu cố bảo bảo không phải thực hảo. Hắn đã hiểu, cười đem nàng ôm đến trong lòng ngực, nói, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Trường 35 anh hùng cứu Mỹ nhân nha. Lê Thư Hân giống như đột nhiên liền phát hiện, Thiệu Lăng người này đi, rất có nữ nhân duyên nhi. Trước kia thời điểm nhưng thật ra không có, nhưng là gần nhất, Lê Thư Hân đều phát hiện hai lần, một lần là Thiệu Bằng Tức Phụ Nhi Trương Nhã Hân, một lần là Hoa Tỷ. Đương nhiên nàng cũng không phải nói nhân ra liền câu dẫn nàng lao công, nhưng là có ý tưởng nhưng thật ra khẳng định. Lê Thư Hân xem vẫn là thực thật lượng. Hai người kêu biểu hiện man rõ ràng. Mà hai người kia, với lúc đời trước đều gặp qua Thiệu Lăng, cũng cùng Thiệu Lăng là quen biết cũ. Chính là đời trước, này hai cái đều một chút cũng không có biểu hiện ra loại này ý tứ. Hoa tỷ còn đã từng nói qua bọn họ di động buôn bán bộ mấy nữ hài tử tuổi còn trẻ liền kết hôn, gả cũng không tốt. Đến nỗi Trương Nhã Hân, mỗi lần nhìn đến bọn họ phu thê đều là tràn đầy gết bỏ, vênh váo tự đắc. Mà đời này, mặc kệ là Hoa tỷ vẫn là Trương Nhã Hân, nhiều ít đều biểu hiện điểm ý tứ. Nghĩ đến đây, Lê Thư Hân thật là nhịn không được muốn cười, Thiệu Lăng nghèo túng thời điểm, giống như tất cả mọi người nhìn không tới hắn có cái gì mỹ lực, chỉ có gết bỏ. Nhưng là hiện tại vừa thấy điều kiện liền không thôi. Những người này ngược lại đều biểu hiện ra chính mình hứng thú. Nàng nhớ rõ Tô Tuyết Liên đã từng nói qua một câu, Lê Thư Hân cảm thấy còn rất đúng. Lúc ấy, nàng cùng Lê Thư Hân cùng nhau đi dạo phố làm Mỹ Dung, hai người cảm khái thẩm Mỹ Viện không có nam nhân, Tô Tuyết Liên liền đã từng cùng Lê Thư Hân nói tiền mới là nam nhân tốt nhất Mỹ Dung nghi, hiện tại xem ra, thật là có như vậy điểm ý tứ. Tuy rằng hiện tại Thiệu Lăng cũng không tính nhiều sông ra, nhưng là vẫn là có như vậy điểm ý tứ. Cùng đời trước một nghèo hai trắng là tới cái kia hồi sự nhi. Lê Thư Hân ngắm Thiệu Lăng liếp mắt một cái, lại ngắm Thiệu Lăng liếp mắt một cái, Thiệu Lăng đại đao rộng phí hướng bên người nàng mở rửa, hỏi, như thế nào? Có nói cái gì tưởng cùng ca ca nói? Lê Thư Hân đẩy ra hắn, đi đi đi, ai ca ca à, thật có thể khoác lác. Thiệu Lăng bật cười, nói, ngươi a ta không phải ca ca của ngươi sao? Thình ca ca. Lê Thư Hân hừ một tiếng, bất quá thực mau, nàng lại nói. Người ngày thường mang bảo bảo đi bơi lội đi chơi, có hay không người cùng ngươi muốn điện thoại A Thiệu lăng hỏi lại, kia ngày thường có hay không nam nhân cùng ngươi muốn điện thoại A Lê Thư Hân lắc đầu, không có nha Như vậy tưởng tượng, đối Nga, giống như cũng không có người cùng nàng muốn điện thoại, hiện tại nhận thức người, cơ bản đều là công sự tương quan, ngày thường cũng không có gì mặt khác lui tới. Như vậy tưởng tượng, Lê Thư Hân lập tức, ngươi xem ngươi xem, ngày thường đều không có nam nhân khác tìm ta. Thiệu lăng xem nàng cái này đột nhiên liền chi lăng lên tiểu bộ dáng nhi, nhịn không được muốn cười, ngay sau đó nói, xác thật có người hỏi ta muốn quá, bất quá ngươi biết ta tính cách, ta nhàng đến à, đi cho người khác ra tức phụ nhi đưa ấm áp. Không cái kia thời gian rỗi. Lê Thư Hân A một tiếng, Thiệu lăng xoa bóp nàng cảm, nói, điểm này ánh mắt ta còn là có, nói nữa, ta còn không có không yên tâm ngươi đâu. Ngươi nhưng thật ra không yên tâm ta. Lê Thư Hân nhấp môi. Nàng không phải, quá chấn kinh rồi sao? Nếu là người xa lạ, nàng sẽ không lớn như vậy phản ứng à, đúng là bởi vì đều là nhận thức người, cho nên Lê Thư Hân mới cảm thấy thực kinh ngạc thực khiếp sợ. Thiệu Lăng cùng nàng tức phụ nhi hai người cùng nhau hoa ở trên sofa, xem nàng đôi mắt trừng tích lưu viên, như là miêu nhi giống nhau, ý cười càng sâu một ít. Hắn rôi tay xoa nàng đầu, đem nàng kéo đến trong lòng lực hai người hoa ở bên nhau, Thiệu Lăng, chỉ thích người. Lê Thư Hân nít lên khỏe miệng. Nàng nói, này còn kém không nhiều lắm. Bất quá nàng cũng thiệt tình hỏi, nhà của chúng ta thật sự không cần thỉnh nguyện tẩu sao? Nếu chúng ta thỉnh nguyện tẩu, nhiều chiếu cố Tiểu Giai Hy, ngươi cũng không cần cột vào trên người hắn. Thiệu Lăng, ân ta cũng không cần ở bảo bảo nhạc viên gặp được vừa rồi cái kia nữ đúng không? Lê Thư Hân, đúng vậy. Thiệu Lăng phụt một tiếng cười ra tới, đem người chặn ngang ôm lên, Lê Thư Hân, ngươi buông ta a Nàng đóng người, bảo bảo còn ở đâu? Tiểu Giai Hy ở dưới lầu chơi qua thang trưởng. Về nhà xách theo tiểu ô tô đi đi rừng rừng, nghe được bảo bảo quay đầu lại nhìn về phía ba ba mụ mụ kia đôi mắt nhỏ nhi à, chính là hỏi có hay không chuyện này. Hắn cha xua tay, đi chơi đi chơi. Nhóc con cũng là hiểu một chút đâu. Hắn loạn trọng mông nhỏ, xách theo chính mình tiểu ô tô liền đi rồi, hắn còn có tiểu ô tô, còn có thật nhiều thật nhiều tiểu ô tô. Tiểu ra hỏa nhi trực tiếp đi chơi, đương cha mẹ cũng yên lặng trở về phòng chơi. Hoa tỷ tiểu nhạc đệm liền như vậy đi qua. Bất quá Lê Thư Hân nhưng thật ra không nghĩ tới, bọn họ không mấy ngày thế nhưng lại gặp Hoa tỷ, đêm bình an, vũ béo một nhà thỉnh bọn họ ăn cơm, cách vách bản chính là Hoa tỷ toàn ra, khởi điểm Lê Thư Hân còn không có thấy, vẫn là Thiệu Lăng yên lặng chọc hắn tức phụ nhi một chút, Lê Thư Hân mới thấy. Hoa tỷ, Hoa tỷ nàng mẫu mụ, mụ, Hoa tỷ nàng nhi tử, còn có có cái cùng Hoa tỷ mụ mụ không sai biệt lắm tuổi hói đầu đại thúc. Chợt vừa thấy, này tuổi chính là Hoa tỷ nàng ba. Bất quá nhưng là cá nhân liền không thể hiểu lầm. Bởi vì, hoa tỉ dựa vào người này trên người, cả người đều phải rắn lên, tiểu nam hài nhi cũng không ngừng kêu ba ba, ba ba. Lê Thư Hân khỏe miệng chịu một chút, thật là có điểm không nghĩ tới còn có chuyện như vậy nhi. vu béo phu thê cũng không phát hiện bọn họ dị thường, với tay, tiểu thiệu, để muội bên này. Nay kỳ thật là vu béo nhà bọn họ cùng tiểu lăng nhà bọn họ lần đầu tiên cùng nhau ăn cơm, cũng là Lê Thư Hân lần đầu tiên thấy bọn họ hai đứa nhỏ, lớn một chút 7-8 tuổi, tiểu một chút 4-5 tuổi. Hai cái tiểu nữ hài nhi đều ăn mặc công chúa váy, sơ sừng dây biện. Vũ béo đắc ý thực, nói, tới tới tới, ta cho ngươi giới thiệu, đây là nhà ta đại công chúa Vũ Điểm, tiểu công chúa vu Mật. Ta khuê nữ đáng yêu đi. Các ngươi nhớ rõ không? Cái này là tiểu thúc thúc, các ngươi khi còn nhỏ còn gặp qua đâu. Hai cái hoa đi qua hải sâm vòng, tiểu lăng gặp qua, lê thư hân nhưng thật ra không. Bất quá tiểu hài từ nơi nào nhớ rõ nhiều như vậy. Hai cái tiểu nữ hài nhi đều yên lặng lắp đầu. Thiệu lăng cười, các nàng như vậy không vừa chỗ nào nhớ dọa, à, tới, cho các người giới thiệu tân tiểu bằng hữu. Vũ béo cười, đây là thiệu thúc thúc ra tiểu đệ đệ Giai hy. Hai cái tiểu cô nương đều manh manh đát, Giai đệ đệ hảo. Tiểu nữ hoa nhi, chính là tương đối hiểu chuyện nhi, Vũ điểm hướng về phía bọn họ cười. Vũ mật liền manh manh đắt vươn tay ngắn nhỏ, mời tiểu Giai Hy, đệ đệ tới ta bên người ngồi. Nàng vô vô chính mình bên người vị trí. Tiểu hai tử thấy càng tiểu nhân tiểu hài tử. giống như là thấy đại dương oa oa. Tiểu giai Hi Wai đầu nhỏ nhìn hai cái tiểu tỷ tỷ, trong nháy mắt thoát ly cha mẹ tay tay, bước chân ngắn nhỏ nhi liền chạy qua đi. Thiệu Lăng, tên tiểu tử tối này. Tiểu giai Hi mềm một cười, nỗ lực muốn bỏ đến ghế trên, Thiệu Lăng đem nhi tử bế lên đi, tiểu gia hỏa nhi cũng không để ý tới ba ba, vai đầu nhỏ nhìn hai cái tiểu tỷ tỷ, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, ngay sau đó lộ ra đại đại tươi cười. Thiệu Lăng trêu chọc hỏi, tỷ tỷ đẹp sao? Tiểu giai hy còn tuổi nhỏ đã biết đẹp là một cái hảo từ nhi. Rốt cuộc, hắn có một đôi nhi thực có thể nghị vai ba mẹ nha. Hắn gật gật đầu, lớn tiếng, đẹp. Nói xong, còn tăng thêm ngữ khí, chính mình cho chính mình cổ vũ, lớn hơn nữ thanh, hảo hảo xem, đẹp nhất. Hai cái tiểu nữ hài nhi đều cao hứng lên, nhóc con vu mật càng là phủng mặt nói, người hảo thật tinh mắt, ta đáng yêu nhất. Ba ba mụ mụ luôn là khích lệ nàng, quả nhiên không có sai. Một ba người đều cười. Lê Thư Hân treo chọc nói, á gì cũng cảm thấy người đáng yêu nhất. Tiểu khả ái như vậy vừa nghe, rung đùi đắc ý, đắc ý không được, bất quá đừng nhìn người nho nhỏ, còn thực hiểu lễ thượng vãng lại đâu, nói, đệ đệ cũng thực đáng yêu. Lê Thư Hân Độ nàng chơi, vậy ngươi cảm thấy ngươi càng đáng yêu, vẫn là đệ đệ càng đáng yêu. Tiểu cô nương không có chần chờ mềm mụ cười, lập tức làm núng nói, là ta nhà. vu béo cùng thôi đảo phu thê đều cười, nói, ai má ơi khuê nữ, ngươi cũng thật có thể tự biên tự diễn Tiểu nữ hoa nhi không hiểu cái gì kêu tự biên tự diễn, tiểu thủ thủ vận thành tiểu bánh quai trèo nhi, mai thanh mai khí, ta chính là thực đáng yêu. Đệ đệ, đúng hay không? Nàng còn tìm kiếm tân nhận thức tiểu đồng bọn tán đồng đâu. Tiểu giai hy gật đầu, lớn tiếng tuyên bố, tỷ tỷ đáng yêu nhất. Tiểu hài tử giọng nhi, phá lệ đại. Vũ béo cười ha ha, nói, ngươi xem, đều nói dưỡng nhi tử, như vậy nhi tử à, còn tuổi nhỏ liền khủy tay quẹo ra ngoài, nhưng là nhà của chúng ta liền không giống nhau. Hát hát hát hát lăng, vu béo vô thiệu lăng bả vai, đắc ý thực, thiệu lăng, này cho ngươi khoe khoang, vu béo, hát hát hát, tiểu giai hy giọng nhi có điểm đại, đương nhiên, liền tính hắn giọng nhi không lớn, cách vách bản cũng nhìn đến thiệu lăng bọn họ người một nhà, hoa tỷ có điểm xấu hổ, bất quá thực mau liền không sao cả, nàng cùng gia nhân này cũng không quen thuộc, chỉ là ở trong tiểu khu gặp qua một mặt mà thôi, kỳ thật cũng không tính cái gì. Tuy rằng nàng lúc ấy nhìn đến tiểu lăng thời điểm lập tức liền có điểm hảo cảm, muốn có điểm càng tiến thêm một bước lui tới lưu cái lốp xe dự phòng, rốt cuộc có thể ở lại ở bọn họ tiểu khu cũng không có điều kiện rất kém cỏi Bất quá mắt thấy nhân ra phòng bị nàng, nàng nhưng thật ra cũng không thượng cột. Thượng cột không phải mua bán, hơn nữa nàng làm buôn bán lâu rồi, nhiều ít có điểm sẽ xem người, nàng tổng cảm thấy, cái kia tiểu tức phụ nhi xem ánh mắt của nàng phản phất là nhận thức nàng. Cũng là vì cái này, nàng cũng không nghĩ sang bên nhi. mụ mũ, mũ, ta muốn tìm cái kia tiểu mội mội chơi. Vũ béo ra tiểu béo muội thịt đô đô thật là có điểm thực đáng yêu. Này không, này lại tới nữa vừa ra nhi. Hoa tỷ người ngoan ngoan ăn cơm. Ta không ta không ta không. hắn tại chỗ một nằm, bắt đầu dối chân nhi lan lộn. Hoa tỷ nóng nảy, người mau đứng lên. Mà địa trung hải nam sắc mặt cũng khó coi. Nói, người ngày thường chính là như vậy giáo dục hải tử. Đem hải tử giáo thành như vậy. Hoa tỷ lập tức đỏ mắt, ủy khuất nói. Ta không có, ngươi biết ta, ta cũng là Nghĩ Hải tự hào. Như vậy có cái gì quy củ? Nơi nào đi vào nhà của chúng ta môn? Địa Trung Hải Nam quát lớn một tiếng. Hoa tỉ càng nguy khuất, bắt đầu rớt nước mắt, mà lúc này tiểu Nam Hải Nhi nhưng thật ra bỏ lên. Thực mau nhằm phía Lê Thư hơn bọn họ này một bàn Nhi, chảo chảo trực tiếp liền dối hướng về phía tiểu nữ Hoa Nhi bím tóc, nói, nha đầu túi, lại đây cùng ta chơi. Tiểu cô nương bị kéo bím tóc, Hoa một tiếng khóc ra tới, vu béo đôi mắt trừng. Liền phải báo nổi. Nay còn không có người dám ở trước mặt hắn khi dễ nhà hắn khuê nữ đâu. Bất quá không đợi vu béo báo nổi, ngồi ở tiểu nữ hoa nhi bên cạnh tiểu giai hy thế nhưng đột nhiên lập tức liền rối tay đẩy hướng về phía so với hắn lớn hơn nhiều tiểu nam hài nhi, lừa tiếng, hư. Rõ ràng là cái tiểu đậu đinh nhi, nhưng là lại rất có lực nhi, lập tức đem không có phòng bị tiểu nam hài nhi đẩy ra, còn răng hai tay cánh tay, che ở tiểu nữ hoa nhi phía trước, siêu lừa tiếng, xấu xa. Trường 36 nghe nói có báo ứng. Tiểu bảo bảo, siêu hung. Tiểu giai hy mở ra cánh tay, như là phiến hô tiểu cánh giống nhau ngăn trở, phá lệ nghiêm túc, xấu xa. Hắn thanh em mang đại, nhưng thật ra dẫn tới chung quanh mấy bản đều nhìn lại đây, bị đẩy ra tiểu nam Hải nhi cũng ngốc, thực mò, liền đi phía trước hướng, ngươi dám đẩy ta, ta đánh chết ngươi. Cái này tiểu hài nhi bá đạo quán, hơi chút không thể như ý lập tức liền khí không được, rơ lên bàn tay liền phải đánh người. Thiệu lăng lại như thế nào cũng không có khả năng nhìn nhà mình tiểu nhãi con bị người khi dễ, hắn lập tức đem tiểu hài nhi sách lên tới, nói, nhà ai hài tử a Lúc này hoa tỷ cũng không phản ứng lại đây, nàng lao nương nháy mắt không vui, nói, ngươi làm gì đâu? Một cái đại nhân như thế nào còn cùng tiểu hài nhi chấp nhặt Ngươi mau đem ta cháu ngoại buông Một cái đại nhân ngươi không biết xấu hổ sao? Thiệu lăng ngứng mẩy, ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi nhưng quản hảo nhà mình hài tử đi, thượng người khác bàn nhi liền kéo tóc. còn muốn đánh người, với ai học này hư tật xấu. Phi, người cái nhại danh như thế nào nói chuyện đâu. Thế nhưng khi dễ nhà ta đại cháu ngoại, một tiểu nha đầu phiến tử, nhà ta tiểu tử tưởng cùng nàng cùng nhau chơi là cho mặt nàng. Nhà ngươi nhi tử đẩy ta cháu ngoại chính là không đúng. Lao thái thái làm rối loạn khó chơi. Này lao thái thái nếu là làm rối loạn rào lên, kia thật đúng là làm người hói đầu. Các ngươi đừng tưởng rằng người nhiều là có thể khi dễ nhà ta nhãi con, bùng, chạy nhanh cho ta bông. Ngươi là cái thứ gì? Thiệu Lăng trước kia thu phế phẩm thời điểm thấy nhiều như vậy lao thái thái, không đạo lý cũng có thể giảo bà phần, ngươi nếu là cùng nàng khắc khẩu, vậy không, rức, ngươi nếu là không cùng nàng khắc khẩu, nàng liền cảm thấy ngươi sợ nàng, cũng là không rức. Dù sao luôn là không rức, Thiệu Lăng quyết đoán chọn dùng đơn giản nhất phương thức, này nhà ai không hiểu chuyện nhi một già một trẻ, chạy nhanh lượm đi. Thả ra mất mặt không a? Hoa tỷ cắn răng, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy Điệu Trung Hải đã sắc mặt hắc như đáy nồi. Nàng trong lòng một đột liền hiểu được, hỏng rồi. Chuyện này là thật sự hỏng rồi. Nàng vừa rồi còn tưởng sặc thanh hai câu, nhưng là lúc này chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng. Mẹ, các ngươi làm gì đâu, mau đem thừa tông ôm trở về, này như là nói cái gì. Lao thái thái còn không vui đâu, nói, ta đại tôn tử muốn thế nào liền. Mẹ, hoa tỉ ngữ khí lập tức nghiêm khắc, gắt gao nhìn chầm chầm thân mụ, từng câu từng chữ, ôm trở về. Ánh mắt kia, quả thực muốn ăn người, lao thái thái cả kinh. rụt rụt bả vai. liền lúc này tiểu Nam Hải Nhi còn ở Âu Nôn Huế ngữ đâu, cái gì thô tục đều mắng, buông ta ra, người buông ta ra người cái. Rõ ràng 14 năm tuổi tiểu Nam Hải Nhi, thoạt nhìn cùng vu mật tiểu cô nương không sai biệt lắm tuổi tác, nhưng là thô tục từ ngữ lượng cũng thật không ít, hơn nữa mắng thập phần khó coi. Tiểu Nam Hải Nhi đặng chân Nhi mắng chửi người, dẫn tới người chung quanh nhìn qua sôi nổi lắc đầu. Nhà ăn giám đốc vừa thấy này ra Nhi, lập tức lại đây. Vài vị khách nhân, thực xin lỗi Ngài xem bên này còn có rất nhiều mặt khác khác nhân, chúng ta lễ Giáng sinh ra tới đều là vì vui vẻ, như vậy chỉ sợ cũng sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Thiệu lăng trực tiếp đem tiểu nam Hải nhi hướng giám đốc trong lòng ngực mở rồi, nói, chúng ta cũng chỉ là ra tới quá một cái lễ Giáng sinh, làm phiền, đừng làm người đàn bà đánh đá cùng hùng hài tử tiếp cận chúng ta này một bàn Vũ bèo khí phát run, hắn thanh âm không nhỏ, nơi nào tới không giáo dưỡng ngại danh, con mẹ nó còn dám tới khi dễ nhà ta khuê nữ. Ngươi lại qua đây, ngươi lại qua đây kéo một chút nhìn xem tới. Ta mẹ nó tấu bất tử ngươi, cái gì cầu đồ vật. Ngay sau đó lại chỉ vào lao thái thái chửi bậy, ngươi loại này không có tố chất lao đông tây, quan tài đều tiến một nửa nhi còn không làm nhân sự nhi, quản hảo nhà ngươi hài tử. Ta mẹ nó nhận thức ngươi là ai à, liền dám chạy đến ta bên này nói nữ nhi của ta, ta chính mình đều không phải bỏ được nói một câu lời nói nặng đâu. Ngươi cho rằng chính ngươi là cái thứ gì, một chương bánh nướng to mặt mặt dày vô sỉ. Lao thái thái, ngươi ngươi ngươi, ngươi cái gì ngươi, ngươi chạy nhanh cho ngươi già nhãi con lộng đi. Cái gì ngoạn ý nhi, còn dám nói cho nữ nhi của ta mặt, ta xem ta là cho ngươi mặt, ngươi tin hay không ta phiến chết ngươi. Ta nói cho ngươi, con người của ta cũng không phải là không đánh nữ nhân, thấy kia không cần xú mặt Lao thái thái cũng không hề lệ phép gấu con, ta một chân đá chết các ngươi. Nhà ăn giám đốc khổ ha ha làm công người, đại ca ngươi xin bất giận, xin bất giận, không phải ta người này hãy tìm việc nhi. Ta một nhà thỉnh bằng hữu vui vui vẻ vẻ ra tới quá cái lễ Giáng sinh, này lao thái thái ra tôn hai cái cùng chó điên giống nhau chạy đến ta bên này phệ, ta mẹ nó có thể nhẫn. Là là là, ta hiểu biết ngài không thoải mái. Hắn lại nhìn về phía hoa tỉ một nhà, nói, ngài xem mọi người đều là ra tới vui vẻ, náo cái không vui, cũng không phải có chuyện như vậy nhì, ngài nói đúng đi. Hôm nay là đêm bình an, người cũng nhiều, mặc kệ hài từ nơi nơi đi cũng không an toàn, ngài nói đúng đi. nếu là đêm bình an Toàn gia đoàn đoàn viên viên ở bên nhau ăn cái cơm tất nhiên không phải thực hảo. Ngài nói đúng đi. Ngài nói đúng đi. Đây là vị này giám đốc thiền ngoài miệng. Bất quá hoa tỉ nhưng thật ra nghe được đi vào, nàng ngượng ngùng nói, thật sự xin lỗi, ta mẹ cùng hài tử cho đại gia thêm phiền thoái. Nàng nhìn về phía thiệu lăng vu béo này một bàn, khẽ gật đầu, xem như tỏ vẻ xin lỗi. Giảng thật, nàng một chút cũng không nghĩ như vậy, nhưng là nàng nam nhân còn ở sau lưng nhìn, nàng mẹ có thể không có lễ phép, nhưng là nàng không thể. Nàng thật sâu biết, người nam nhân này nhất chú ý chính là này đó. Nguyên bản nàng là nghĩ nàng mẹ kêu gào một chút cũng không phải không thể, ít nhất cho bọn hắn điểm sắc mặt nhìn xem, nhưng là nhưng thật ra không nghĩ tới này tiểu tên lùn mập không hề tố chất đáng nói. So người đàn bà đanh đá còn cả người đàn bà đanh đá, thật là không chút nào cố kỵ. Nếu như vậy, nàng liền rất tưởng tốc chiến tốc thắng. Thực xin lỗi a Vũ béo, nếu người đều nói như vậy, chúng ta cũng không phải tính toán chi ly người, tiểu hài tử không hiểu chuyện nhi. Vẫn là hảo hảo giáo giáo đi. Thủ ngươi nào học người nào, này ô ngôn với ngữ, cũng là không ai. Hoa tỷ mất tự nhiên cười một chút, từ giám đốc trong tay tiếp nhận hài tử. Tiểu hài tử còn ở kê ơ, hoa tỉ không nhẹ không nặng chụp hắn một chút, nói, ngươi cho ta thành thật điểm, như thế nào như vậy không hiểu chuyện nhi. Ngươi còn như vậy, ngươi ba cũng muốn sinh khí. Tiểu nam Hải nhi vừa rồi còn ở đầy miệng phun phân giảng chút thô tục, nghe thấy cái này lời nói nhưng thật ra an phận một chút. Hoa tỷ hàng phục nhi tử. lại nhìn về phía cái này Vĩnh viên chỉ biết kéo chân sau thân mụ, kia ghét bỏ bộ lộ ra ngoài, nàng lạnh buốt nói, "Mẹ, trở về." Lão thái thái có điểm không phục, còn tưởng đối mắng hai câu, nhưng là vừa thấy Nữ Nhi trong mắt đều tôi bằng, nàng lại rụt rụt bả vai, trở lại vị trí ngồi xuống dưới. Như vậy một hồi trò khơi hải, thực mau bắt đầu thực mau kết thúc. Trung quanh mấy bàn nhìn náo nhiệt, còn có điểm tiếc nuối này sao kết thúc sớm như vậy đâu. Chương hợp an tính lại, Thiệu Lăng bọn họ này một bàn Nhi lại lại lần nữa ngồi xong, Vũ béo cũng không có cùng lao thái thái đối mắng ngượng ngùng, chân thành nói, người khác mắng ta, ta nhưng thật ra không sao cả. Nam nhân sao? Không ăn chút phân như thế nào kiếm tiền? Ta đều được. Nhưng là nếu có người mắng ta khuê nữ, kia ngượng ngùng, ta vũ béo cũng không phải là dễ nói chuyện. Nhà ai dưỡng hải tử không phải cái bảo A, như vậy khi dễ người, đem ai đường nhị ngốc từ đâu? Tưởng đều đừng nghĩ. Thôi đào cấp nữ nhi một lần nữa trói lại bím tóc, lại cho nàng xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhi, nói. hào hảo. Tiểu cô nương lập tức giơ lên tiểu viên mặt, nói, người kia là hư hài tử. Thôi đào, đúng vậy, hư hài tử, nếu ở nhà trẻ cũng có hư hài tử khi dễ mật mật, ngươi liền nói cho láo sư. Vũ béo, về nhà cũng đến nói cho ba ba, ta chủ ý bất tử hắn. Vũ mật tiểu cô nương lộ ra khuôn mặt nhỏ, ngọt tư tư, nghiêm túc gật đầu, ân, giao huấn hư hài tử. Tiểu tỷ tỷ vũ điểm giữ chặt muội muội tay tay, nói, ngươi cũng nói cho tỷ tỷ Tỷ tỷ lãnh tiểu tỷ muội đi cho hắn khảo thành khoai tây tí nhi. Vừa rồi không có trước tiên trợ giúp đến muội muội, Vu Điểm tiểu cô nương còn cảm thấy chính mình hảo vô dụng. Nàng như thế nào liền ở thời khắc mấu chốt rất dây xích đâu. Không thể, không thể. Bất quá đi, nàng nhìn về phía càng tiểu nhân tiểu đậu đinh, nói, đệ đệ là cái hảo đệ đệ. Tiểu giai hi nhấp nổi lên miệng nhỏ, thì đô đô tay nhỏ nhi kéo lại Vu Mật, mại thanh mai khí, giúp tỷ tỷ. Vu Điểm cười hì hì cao hứng nói, đệ đệ thật tốt. Vô mật cũng gấp không trả nổi, đệ đệ thật tốt. Tiểu béo nhãi con bị khen ngợi, cao hứng niết lên cằm, tiểu béo chân nhi ở ghế trên lúc gần lúc hiện, tươi cười hồn nhiên, ta tốt nhất. Đúng vậy, người tốt nhất. Đệ đệ hảo dũng cảm. Tiểu béo nhãi con không tiếp xúc quá dung cảm cái này từ nhi, nhưng là nghe tiểu tỷ tỷ ý tứ, hẳn là một cái hảo từ nhi, tiểu ra hỏa nhi giống mô giống dạng gật gật đầu, nộ một tiếng, lộ ra đại đại gương mặt tươi cười. Thiệu Lăng rựi vào ghế trên, một cánh tay đáp ở lê thư hân ghế trên. Xem náo nhiệt nói, ngươi nói ta nhi tử nhiều năng lực, còn tuổi nhỏ, lúc này mới 2 tuổi, cũng liền một tuổi nhiều điểm, liền sẽ vì tiểu cô nương xuất đầu. Lê Thư Hân cười như không cười hỏi, vậy còn ngươi? Thiệu Lăng, hại, ta không được, ta giống hắn lớn như vậy thời điểm còn ở tìm cái xa đôi nhi đi tiểu cái nhà lâu đâu. Lê Thư Hân, nàng không chút do dự ra tay, trực tiếp bóp chặt Thiệu Lăng, nói, ngươi có ghê tẩm hay không à? Thiệu Lăng cười, nói, ngươi xem ngươi người này. Chính ngươi hỏi ta, hỏi xong lại không cao hứng. Lê Thư Hân rồi nói, ngươi liền cố ý, còn trang. Thiệu lăng bật cười, cả người đều phải dựa vào Lê Thư Hân trên người nói, tức phụ như ai, ngươi cũng không thể nói như vậy ta. Hai người mồm mép bịp người vừa nhấc đầu liền nhìn đến vu béo phu thê đều đang xem bọn họ, thôi đào bật cười, nói, các ngươi cảm tình cũng thật hảo. Lê Thư Hân, chỗ nào a ta nhất phiền hắn. Lê khẩu thị tâm phi Thư Hân. Thôi đào những mày, nói, thật vậy chăng Ta không tin. Lê Thư Hân. Cái này ngữ khí, thực lương ngư A. Thiệu lăng cầm Lê Thư Hân đặt lên bàn tay, nói, ta tức phụ nhi A, chính là khẩu thị tâm phi, yêu ta ai muốn chết muốn sống. Phúc. vu béo phu thê không nhịn cười ra tới. Các người tuổi trẻ tiểu phu thê cảm tình chính là hảo. Thôi đào nhiều ít thật đúng là có vài phần hâm mộ, nàng cùng vu béo cảm tình cũng đúng, nhưng là cái này hành muốn phân thấy thế nào. Tình yêu luôn là rút đi rất nhiều, giữ lại, đại khái đều là thân tình. Nàng cười nhìn lướt qua vu béo, vu béo, ngươi xem ta làm gì? Ta đối với ngươi cũng thực thiệt tình. Thôi đào, a Bất quá tiếp nhất, nàng cũng không phải cái loại này một hai phải tìm đen đuổi người, nhưng thật ra cười nói, hảo hảo hảo, thiệt tình, ngươi nhất thiệt tình. Hai nhà khó được ngồi ở cùng nhau, nàng chủ động nói, a hân ngươi còn làm buôn bán đâu sao? Lê Thư Hân gật đầu, đúng vậy, thôi tỉ ngày khác có rảnh đi ta chỗ nào nhìn xem, có cái gì thích tiểu dáng tuyển một chút, ta đưa ngươi. Thiệu lăng chọc tức phụ nhi tay một chút, nói, nói bậy gì đó đâu, thôi tỉ có thể xuyên ngươi những cái đó quần áo sao. Ngươi kia đều là bán sỉ thị trường dây truyền sản xuất xuống dưới đại chúng khoản. Thốt ra lời này, thôi đào nhưng chính xác, nàng cười nói, a lăng ngươi cũng không thể nói như vậy, à hân nếu là đưa ta quần áo, ta cao hứng còn không kịp đâu. Mới sẽ không ghét bỏ, ta lại không phải cái gì phú quý gia đình, còn muốn dưỡng hải từ đâu. Nàng chỉ chỉ chính mình trên người quần áo, nói, ta có mấy bộ tốt. Cơ bản là làm chiến y địa, có hoạt động mới có thể xuyên. vu Béo sắc mặt có điểm điểm không quá tự nhiên, bất quá còn không đợi hắn nói cái gì, Thiệu Lăng liền đã mở miệng, này như thế nào cùng ta dường như. Lê Thư hơn cười, ta không phải sao. Thiệu Lăng bật cười, mọi người đều như vậy a vu Béo vốn là bởi vì thôi đảo nói có điểm xấu hổ, nhiều ít có điểm mất mặt, nhưng là Thiệu Lăng như vậy vừa nói, hắn cũng liền thả lỏng. Đúng vậy, bọn họ kỳ thật nguyên bản đều là người thường ra. Liền tính không động rời có điểm tiền, cũng chính là so người bình thường ra hảo một chút mà thôi. Nếu là thật sự xem như cái gì có nội tình kẻ có tiền, kia khẳng định cũng không phải. Nếu không phải, tự nhiên không cần quá mức cố làm ra vẻ. Như vậy tưởng tượng, Vũ Béo nhưng thật ra thả lỏng không ít. Lại tưởng tượng, Vũ Béo lại có điểm lý giải hắn tức phụ nhi còn có thiệu lăng bọn họ những người này nói chuyện không thèm để ý, bọn họ bên này người, thật sự không thèm để ý xuyên hảo. Như là hắn quê quán bên kia nhi. Giống nhau liền chú ý cái áo gấm về làng, này áo gấm về làng, đương nhiên liền phải ăn mặc hảo, kẻ có tiền, nào có xuyên không tốt. Đại dây xích vàng đại kim biểu, quần áo cũng muốn ăn mặc hảo. Này mặt mũi đến cùng được với, nhưng là hắn tức phụ nhi nhà mẹ đẻ bên này giống như liền không phải, mọi người đều tùy ý thực. Hắn còn nhớ rõ hai người lần đầu tiên đi hẹn hò, lúc ấy còn không đến 90 năm đâu, bọn họ hai người ăn 30 đồng tiền, hù chết cá nhân, hắn tức phụ nhi nói quá đăng giá. Sau lại hai người đi dạo phố, Vì một đôi hai khối tiền giải phóng dày, nàng nói hai cái giờ ghét bỏ quý. Nay liền làm Vu Béo thập phần không hiểu. Bất quá ở bên này ở nhiều năm như vậy, hắn nhiều ít cũng biết một ít, bên này người không chú ý ăn mặc hảo, nhưng là chú ý ăn ngon. Tuy nói, lão Quảng cũng có một ít thực thể diện a thúc cá thẩm, bất quá Thiệu Lăng như vậy không chú ý mới là chủ lưu. Như là đêm nay như vậy thể diện nhà ăn, hắn liền xuyên cái áo thun tử, bên ngoài bộ cái áo khoác, ăn mặc đế dày dày thể thao. Nay còn không phải mùa hè. Nếu là mùa hè, một kiểu quần xà lọn từ đại dép lê. Trước kia ở nuôi dưỡng vòng càng là mỗi ngày nhi mê màu quần thủy ủng, liền lôi thôi không được. Vũ ca. Vũ béo lâm vào chấm tư, thiệu lăng rỗi tay ở trước mặt hắn lay động một chút, nói, ngươi này ngẩn người làm gì đâu. Vũ béo cười, ta liền suy nghĩ các ngươi người địa phương cùng chúng ta bên kia như người, thói quen thật là không giống nhau. Thiệu lăng, phải không? Nơi nào không giống nhau? Hắn cười hỏi lên, này một bàn nhi. bốn cái đại nhân ba cái người địa phương, chỉ có hắn một cái người bên ngoài, Vu Béo nháy mắt cảm thấy bọn họ đều thực chưa hiểu việc đời a.